Chào bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào? Vui vẻ hay o no? Dù có thế nào thì cũng mong rằng bạn của ngày mai sẽ luôn là phiên bản tốt hơn bạn của ngày hôm nay nha. Cảm ơn bạn vì đã luôn chọn Vlog Radio là nơi dừng chân để có thể gửi gắm những tâm tư, những cảm xúc của mình vào mỗi tối. Bạn thân mến, đôi khi tự hỏi liệu trưởng thành đáng giá bao nhiêu? Nếu được giá thì bản thân sẽ cam tâm đem cân để bán. Có những thứ khi còn bé cứ ước mơ lớn lên một chút sẽ thực hiện cho được bằng mọi giá Sẽ tự tay mua cái kẹo viên bi, sẽ tự chạy xe đến trường, sẽ tự ra ngoài nhưng không cần sự cho phép Nhưng khi đã đủ lớn để có thể tự chủ mọi vấn đề Bản thân lại muốn có lại đôi phần để được nuông chiều như lúc nhỏ Chiếc kẹo mua mua cũng đã mua được nhưng sao nó chẳng ngọt ngào như những ngày xưa cũn Chắc có lẽ con người ta đã thấm thi đủ những dư vị của lòng người nên điều cũ cũng đã dần nhạt. nhạc vị ngọt ngào, nhưng sau cái gì nó cũng toàn vị mặn đắng, chuông hoa. Trái đất cứ xoay vòng nhưng con người ta cũng không ngừng thay đổi. Con người vì những chuyện cũ chưa vui nên tâm tình cũng trở nên trầm lặng, khiên nhượng. Con người chọn chốn tình trường để làm trò tiêu khiển hay chiến tích trong những cuộc trò chuyển phiến. Họ mặc kệ những người vì họ mà dùng tâm gây dựng đêm ngày Rồi họ bảo đó là dĩ nhiên nên cứ mặc định giá trị của bản thân cao hơn đối phương đôi chút Bùng này là nơi nuôi dưỡng sen can trường Nhưng đời người cứ mặc nhiên hoa sen vượt qua số phận để can trường vương mình đón thắng Thật phủ phàng về những điều ta nghe Ta thấy chỉ là những điều đẹp đẽ mà chủ tâm ai đó muốn phơi bày để khoai mẽ với thế gian Điều gì khiến người ta có thể vượt qua những mệt mỏi có thể là do họ đã quá quen với cảm giác ấy nên họ có thể phước lời nó quá đổi nhẹ nhàng. thử hỏi ai không muốn trong tâm mình được thảnh thơi hơn nhưng cuộc sống đơn thuận đâu ai được ưu ái cho những điều dễ dàng thoải mái. Nếu để ý một chút ta sẽ thấy có những thứ bắt đầu nhưng cũng đồng thời là kết thúc. Một vòng tròn bắt đầu từ dấu chấm và dấu chấm cũng chính là kết thúc cho một câu chuyện dù vui hay buồn. Biết đặt mình vào đúng vị trí Bản thân sẽ trở nên có giá trị với những điều ta mong muốn. Đừng còn mình vì những thứ tưởng chắc chắn, nhưng khi nhìn lại, sao thấy quá đổi lưng chừng. Và điều nhỏ nhoi còn sót lại sau chừng ấy thanh xuân có lẽ là những kỷ niệm ta đánh đổi qua đôi lần vụn vỡ. Đôi bàn tay bé nhỏ đang vào nhau, lại tạo ra một vòng tay lớn, đủ lớn để ôm trọn một nỗi buồn tỏ tác. Nếu nước mắt có thể vẽ thành tranh, thì bức tranh ấy chắc sẽ nhuống buồn màu của đổ nát xuyên thàn. Còn người ta như một nhành hoa hồng dại, được nâng niu thì trở nên mỹ miệu kiêu hãnh. Còn nếu cam chịu ở chốn hoang dại thì trở nên gai gốc không ưa người. suy cho cùng, những gì vượt qua giông bão lúc nào cũng được xem là thứ can trường, cứng cỏi. Nhưng nếu dừng lại vài giây để hỏi nếu cuộc ngã trên phên thì ai sẽ đủ lòng thành đứng lại suy xét rõ tường mọi nguồn khơn. Chậm đi đôi phần ta đủ thời gian để không phải nói lên hai từ chá như Nhưng nếu những điều sai trái không xảy ra Ta vĩnh viễn sẽ thấy nó thật mơ hồ Vốn dĩ sứ mệnh của ta trong cuộc đời Là ném trải những điều mới mẻ Cẩn thận chia ly từng tí Sẽ chẳng bao giờ có những bài học Được mang vào sách vở hay nhà trường Trường học dạy những kiến thức hàng lăm Còn trường đời dạy người ta cách dụng tâm Để cạnh người Không thể phô trương tình thương Khi ở cạnh cả dối trá đương hoa Cũng chẳng thể thờ ơ lạnh nhạt với kẻ Vì ta mà yêu quý trân trọng hết lòng Hoa dại bên đường đâu cần ai thương hại, chỉ cần người không nhấn tâm chà đạp là hoa đã cảm kích vô cùng. Đôi khi trong cuộc sống, thứ ta mong hỏi nhiều nhất không phải là được ai đó yêu thương thật nhiều, mà là chỉ cần ai đó không xem thường những gì ta mang đến là cũng đủ nhẹ lòng và thỏa bao kỳ vọng. Một nhà thơ không cần ai đó tấm tắt khen tác phẩm mình hàng giờ liền. Tác giả chỉ cần họ hiểu những dụng tâm trong thơ chính là những điều họ muốn trút ra từ tận sâu trong nghĩ suy. Họ viết ra để nhẹ lòng, chứ thật tâm không phải cần ai khen ngợi. Trưởng thành khi người ta cồng cánh trong mình quá nhiều những cảm xúc mệt mỏi. Len lõi vào tâm tư ta không phải những thứ hào nhoáng, thị thành mà là khung cảnh một Sài Gòn thật tĩnh lặng. Trọng một góc trong quán trà chanh, ngồi lặng im, nghe bao điều vô về trong tiềm thức. Ta miền mang vào những cõi mộng mị tưởng chừng mãi mãi, chẳng khi nào được tái hiện trong cuộc sống hằng ngày. Gạt tay thấy khóe mắt cây xè, ta nhận ra bản thân chưa bao giờ cứng cỏi. Ta chỉ mang vỏ bọc gai khóc bên mình để mong ai đó không thương hại mà ban phát chút yêu thương. Âu oh, cũng là do bản thân muốn trốn chạy khỏi thực tế, đang quá đổi phủ phàng. Không hẳn là hành nhát, nhưng cũng chưa đủ cứng cỏi để gọi đó là trưởng thành. Bởi người trưởng thành là người dám yêu cũng dám buông bỏ những gồng xích của mối quan hệ cũ. Họ không đeo gong cùm, bi lụy từ chuyện cũ qua những chuyện mới bắt đầu. Và hơn cả họ nhắc về quá khứ như một quyển sách đã nát nhậu, xếp gọn vào học bàn để mặc thời gian phủ mờ từng trang. Thời gian mỗi ngày trôi qua cũng 24 giờ, nhưng cảm xúc của ta lại không tuân theo quy luật ấy. Tâm tư ta thay đổi qua những gì nhìn thấy cũng như những chuyện tận tai nghe Đôi khi bản thân phải học cách hững hờ Vì nếu cứ ôm đờ mọi thứ thì chẳng phút nào được thảnh thơi Chuyện vui sẽ khiến bản thân cười ngay lập tức Còn chuyện buồn cứ như ly rượu càng uống càng ngon Càng say thì âm thầm ngắm vào tóc can trong mỗi đêm trường Dạ cuộc đời ta là một máy tính được lập trình Chỉ đủ lưu những niềm vui còn một buồn sẽ mất đi Sau mỗi lần restart Cuộc sống sẽ chỉ chất chứa những mãn màu tươi vui hay giai điệu rộn ràng của cuộc sống Cứ mặt nhiên tu qua những thức viêm buồn héo hát để đón nhận những viễn cảnh mới mẻ, nhẹ nhàng Hay đơn giản cuộc sống như một cánh rừng sâu thẳm, không ồn ào, chỉ âm thầm nuôi lớn Rừng sẽ trở nên tươi mới, dồi dào sau những đợt mưa kéo dài cả ngày chim muôn lại quay về tổ, cây cối lại đâm trồi nảy lộc đón nhận những sự sống hới Lúc ấy lòng ta nở ra như những đoá hoa rộn ràng ban sớm, hoa tỏa hương còn ta tỏa ra khí chất của trưởng thành. Bạn thân mến, đã bao giờ bạn từng ước được quay trở lại quá khứ? Đó hẳn là một ngày dài đặn đẵng không phải vì đồng hồ được tính quá 24 giờ. Có thể khi ấy bạn đang chơi phơi lắm, cả cơ thể chỉ thấy mệt nhoài. Bạn chưa từng nghĩ là một người trưởng thành là khó khăn tới vậy. Lần đầu đặt chân trên mảnh đất phồng hoa Nhưng cũng lắm xô bồn Mà khi xưa lúc nào cũng thầm mong được tới Bạn cứ mãi lây hoay chẳng biết nên bắt đầu từ đâu Ở đó sẽ chẳng bị bố mẹ quản thuốc Dù bạn có cày cả vài bộ phim một ngày Hay đi đá bóng tới muộn cũng chẳng ai rầy la Ở đó giảng viên dễ tính hơn thầy cô những cấp dưới Bài tập có thể giao, có thể không Bạn cũng có thể làm, có thể bỏ Nhiều cái tên lạ bắt đầu xuất hiện trong danh bả, nhưng hầu như phần lớn đều chỉ là những mối quan hệ thoáng qua. Cuộc sống bong chen hơn với những lo toan, cảm giác bản thân cứ ngày một tự mình thu hẹp. Chúng ta cười nhiều hơn, nhưng thực chất là buồn nhiều hơn, nhiều bạn bè hơn, nhưng lại ít người bên cạnh lúc buồn. Bạn bè trước đó cũng chẳng còn thân thiết, bằng cuộc gặp mặt bắt đầu thưa dần. Nhiều cuộc trò chuyện giảm bớt, tình cảm hao hụt, người dân như lại hóa người dân. Tình yêu ở nơi đây cũng ngược xuôi hơn bạn nghĩ rất nhiều, thế giới xung quanh bạn rộng lớn hơn. Chúng ta không phải ngày nào cũng đối diện với nhau trong lớp học hay chạm mặt trên sân thượng, cũng không còn đơn thuần chỉ ở bên nhau vì thích. Mọi thứ đột ngột trở nên phức tập hơn bạn tưởng, còn bạn thì quá ưa nhỏ bé, đơn thuần. Lúc trước tôi vẫn cho rằng lớn lên để được tự do, nào ngờ lại quên mất, tự do đồng nghĩa với cô đơn. Bạn dần quen với việc đi học trong một lớp học gần trăm con người Nhưng rất khó để tìm được một cà cứng nói chuyện Dần quen với những bài toán cao cấp ngồi cả buổi, chưa chắc đã làm nổi một câu Bạn sẽ dần quen với con đường dài từ giảng đường về nhà trọ Hay ký túc xá mà chỉ một mình độc bước Nghe một bản nhạc hay xem một video hay mà lại chẳng có ai cùng thưởng thức Sẽ có những khoảnh khắc bạn bỗng cảm thấy cuộc thể mình bị trì trễ như thế Hệt như một bộ phim vẫn cứ loát mãi Sẽ có những ngày như thế, bạn chọn bừa một chuyến bus mà leo lên, ngồi đó đeo tai nghe rồi tiện tay chọn một bản nhạc, mặc kệ mọi thứ lang thang vô định như chính tâm trạng của bạn lúc bấy giờ. Bạn nhận ra mình bị lạc rồi, không phải vì chỉ dẫn sai hay do bạn xuống nhầm bến, mà là bạn vốn chẳng biết chính xác nơi mình muốn đến. Bạn tự thừa nhận rằng mình vốn chẳng phi phạm như bạn tưởng tượng. Ước mơ vẫn mãi mắc cạn trong bao ý tưởng danh sách mục tiêu đề ra còn chưa thực hiện được bao nhiêu Trái tim thì đã thôi tùy tiện, loạt nhịp Sẽ có những lúc như thế Bạn nghĩ rằng cuộc đời mình có phải đã hỏng bét rồi không Nhưng có mấy ai trưởng thành Mà dám khẳng định mình chưa từng cảm thấy mịt mù cơ chứ Mọi thứ chỉ đang ở trong chế độ tạm dừng Việc cần làm là cơm đủ can đảm để nhấn tiếp tục Trong những lúc khó khăn một ngày ấy Điều gì sẽ khiến bạn an tâm đây là tin nhắn mới, một cuộc gọi nhở, một giọng nói quen thuộc hay chỉ một cái tên thôi. Bằng bóng giật mình hiểu ra, hạnh phúc đôi lúc thật đơn giản quá đổi và nó vẫn luôn luôn bên bạn, chưa từng rời khỏi. Thì ra người bạn thân lâu ngày không gặp không phải vì đã quên mất bạn mà họ cũng sợ bạn bận nên vẫn luôn đợi điện thoại của bạn. Thì ra sẽ có một ngày bạn lại đem lòng yêu một ai đó, chỉ là trái tim cần thời gian nghỉ ngơi thôi. Thì ra những chất mỏng vẫn rực cháy trong tim bạn Chỉ đợi bạn gom đủ dũng khí để bắt đầu Chỉ cần bạn không bỏ cuộc Sẽ có một ngày hoảnh lại Chợt phát hiện mình đã đi được rất xa rồi Mỗi người trong chúng ta dường như đều đang chờ đợi điều gì đó Có lẽ là đợi một người Có thể là đợi cơ hội hay kỳ thích Có thể là đang đợi thời gian thay đổi chính mình Mỗi người đều đang chờ đợi cái kết cho câu chuyện của riêng mình Nhưng lại quên rằng Người viết tiếp không ai khác chính là bản thân ta Đừng vì sợ tổn thương mà vợ xem thường tình yêu. Cũng đừng vì sai sót nhỏ mà muốn bỏ cuộc. vì trên đời này chẳng có gì là chính xác tuyệt đối cả. Xa số sẽ luôn xảy ra. Đừng tạm dừng lâu quá nhé, đã đến lúc những tiếp tục rồi. Hoàng hôn giấu vịt nắng phía sau những ngôi nhà trải dài trên mặt phố. Lạc thang mãi cũng về được căn gác xếp cũ mềm. Tôi chứng kiến cảnh bản thân đi qua những tháng ngày buồn bã nhất. Không muốn thay đổi, cũng không có tâm trạng, đơn giản là một cảm giác rất đối bình thường. Có những người giữ mãi một thói quen, giữ mãi một câu chuyện theo thời gian mà xếp nó vào hồi ức một cách ngăn nắp, không ồn ào, không nhớ nhung, không buồn, cũng không hối tiếc. Đơn giản chỉ là mỗi người đi qua cuộc đời của bản, luôn là một cuốn hồi ức riêng biệt, không trùng lặp với bất kỳ ai. Nên giữ lại, nên nhớ, nên quên, hay để chính những nhớ quên ấy nhắc mình nhớ lại những tháng ngày sau. Cảm thấy thật may mắn khi thanh xuân đã trải qua những ngày như thế Quay đầu nhìn lại chỉ để biết bản thân hiện tại cần gì Đi qua những ngày cuồng nhiệt, chỉ muốn an phận thủ thường Cũng có đôi lần mong muốn được an yên Chẳng có ai lại chết bởi suy nghĩ của chính mình bao giờ Ý tôi là một người không thể cứ mãi ngồi nghĩ Mình cảm thấy thật đau đớn Thế rồi lăn đùng ra chết được Chính sự kháng cự của cơ thể trước suy nghĩ mới là căn nguyên của đau đớn Nghĩ cho cùng cơ thể là sự sống Mà bản năng của sự sống là tồn tại Thế nhưng khoảnh khắc sự sống nhận ra Nó đang kháng cự lại suy nghĩ Nó cũng không biết chính xác bản thân nó Đang chống lại cái gì Là sự sống đang chống lại một phần của nó Hay là chính nó nữa Một khi cơ thể tiếp nhận câu hỏi này Nó sẽ đi tìm câu trả lời Chẳng có ai chết bởi suy nghĩ của chính mình Tôi không bàn đến việc tại sao Con người không kiểm soát được suy nghĩ của chính họ Vì chúng ta không thể ư Cũng giống như biển vậy, biển vẫn đầy sóng, không ai có thể điều khiển sống, nhưng người ta vẫn học được cách gian buồn. Tôi nghĩ kiểm soát suy nghĩ ít nhiều cũng giống như gian buồn trên biển cả. Dẫu sao thì chết chóc vẫn là chuyện cơ thể phải gánh chịu để suy nghĩ được toàn nguyện. Tôi không muốn nói chuyện về người chết, nhưng tôi thật sự muốn biết rằng đã có ai trong số họ trở thấy hối hận tại cái giây phút họ thật sự cận kề cái chết không? Có ai đó đã nhận ra, muốn quay trở lại và nói với mọi người rằng đừng nối tiếp bức chân của họ không? Có giống như khi Cooper lao đầu vào hố đen vũ trụ không? Có phải anh ta đã nhận ra rằng suy nghĩ đã dắt mình đi vòng quanh ngoài không gian chỉ để đến một nơi khiến anh ta chứng kiến lại toàn bộ cuộc đời mình? Vì lúc đó sự tồn tại của anh ta chỉ còn là suy nghĩ. Cuộc sống chuyển động liên tục như cái bánh xe lăn trọn theo quỹ đạo của nó. Như thế đã đủ cho con người gọi tên một thứ